xin biến chào các cô các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh em duy đình duy. ở trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta lại gặp nhau và tiếp tục cùng với đình duy theo dõi diễn biến của tập 7 tác phẩm truyện đêm trừ tịch của tác giả bùi ngọc phúc. mấy ngày hôm nay thì không biết quý vị khán thính giả có theo dõi sát cái tình hình à, mưa bão lũ lụt ở các tỉnh như là lào cai, yên bái và thái nguyên hay không. À, tuy nhiên thì à, tình hình rất là căng thẳng và đình duy cũng không biết làm gì hơn à, chỉ cầu mong cho À, nước trong rút và cho bà con nơi vùng lũ sớm trở lại cuộc sống bình thường. À, thậm chí là thủ đô Hà Nội cũng đang trong cái à, sự đe dọa do cái mực nước sông Hồng dâng linh cao. À, hy vọng rằng là chúng ta sớm vượt qua cái thời điểm mà thiên tai đến dồn dập như thế này để quay trở lại cuộc sống bình thường. À, chúc quý vị khán giả trên kênh giữ gìn sức khỏe và bình an. À, ngay sau đây không để mất thêm thời gian của mọi người, chúng ta đến với phần 7 đêm trừ tịch của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Gần Tết là thời điểm lạnh giá Những nhà dân Thường trải rơm và đốt củi để sưởi. Nhà quyền quý Trong kinh thành có lồng ấp Hoặc chậu than hoa để sưởi. Khi màn đêm buông xuống Ngoài những người có chức phận Phải ra ngoài Chẳng ai muốn rời tổ ấm để chịu rét mướt. Tuy nhiên khác với suy nghĩ thông thường Có bốn bóng đen Vẫn lầm lỗi bước đi Giống như đợt mưa ngập khắp thành Đông Kinh Lão sùng cung đám tùa gà bị bõm tới làng Đồng lầm để bắt Trần Thị. Đêm nay mặc cho mưa phùn gió bấc, lão cùng những kẻ dưới quyền tới kẻ lụ, kẻ bị bắt đêm nay đưa về Ngọc Hoàng Điện là đào thị. Chẳng cần biết lắm phụ thị họ Trần bắt phụ nữ về làm gì, lão dùng tự thấy khi có vàng trong tay, nếu thuê lão đào mồ quốc mà cũng được, việc bắt người chỉ là chuyện nhỏ. Do đã đi lại thám tính nhiều, Trong đêm tối, Lão Sùng chẳng cần soi đuốc về bước pham pham. Trời lạnh như này, đám tuần Linh chắc ở nhà ôm mẹ đĩ cho ấm. Chẳng kẻ nào ngu dại vác đòn càn đi hứng sương đêm. Quyền dơm, bả đá, báo gì. Ngôi nhà tranh vách đất siêu vèo ở ngay giữa khu vườn. Do cách xa những nhà còn lại, việc bắt người dễ hơn dự tính. Đời tên thuộc hạ ném miếng thịt tầm bà cho con chó đang nằm trước khiên nhà. Lão Sùng chỉ vào bao tải loại to rồi dặn. Lúc tao ném mê hồn hương và mặt thị, chúng mày trục bao tải rồi xóa dây thừng, giống người ta khiêng lợn đi bán. Nhà có một người phụ nữ. Bởi thế, lúc con chó dính bà nằm bên đống rớt rãi, lão xung đạp cửa sông thẳng vào buồng trong. Đúng lúc người phụ nữ nhòm rạch, lão tung mê hồn hương khiến bà ta ngã vật xuống. Thoáng nhìn thấy chiếc võng đai ở gian ngoài, lão đổi ý không trói người như trói lợn để khiêng. Thay vào đó, lão chỉ chiếc võng rồi quyết. Sỏ đoàn can vào võng, đặt bà ta nằm rồi khiêng, nếu có ai hỏi, hãy nói khiêng người nhà đi đẻ. Dạ quá, còn đẻ nỗi gì ở sư huynh? Lão Xuân Trưng mắt quát, ô tao ngày xưa 60 tuổi vẫn đẻ, đã ngọng còn hay nói chữ. Nhìn hai kẻ khiêng võng, còn hai kẻ đi phía sau, nếu dân nàng hay đám tuần đinh có gặp, họ sẽ nghĩ đây là cảnh võng người nhà đi chữa bệnh, chẳng ai bắt người còn võng lọng như thế. Khi vừa chấm tới cổng nàng, Lão Sùng Thoáng ngạc nhiên khi thấy có tới sáu kẻ cầm dao kiếm đứng đợi. Nhìn Thoáng qua đổ biết, bọn họ chẳng phải quan binh. Để không lỡ hẹn với thầy phù thủy họ Trần, Lão Sùng bước tới rồi nhún nhường nói. Kẻ hề này đưa người nhà tới đại phu, càm phiên các vị đại hiệp nhường đường. Một gã mặc đồ đen đứng khuất sau gốc cây lên tiếng. Người ta mẹ quá con côi, nửa đêm sông vào áp đáo tại gia đưa người nhà đi khám còn cầm kiếm Đúng là nợ cười. Cây muốn lặng, nhưng gió chẳng đừng. Biết nói xuông với những kẻ này không hồn, lão sùng cười nhạt rồi bất thần tốt kiếm xông tới. Những kẻ tù cạ nhanh chóng đặt võng rồi lao vào chợ chiến. Trong phút chốc, kẻ lù thành nơi vân tài cao thấp. Gặp đối thủ xứng tầm, lão vùng kiếm ngang dọc như thời còn trinh chiến. Trong đêm tối chỉ có ánh trăng mở, tiếng kiếm va vào nhau nghe ghê giọt. Chúng khiến cho những con mèo đi hoang phải chạy mất. Máu văng khắp nơi Lão Sùng vút mặt không kịp Nhưng đó là máu của kẻ thù Còn lão dù dính hai nhát chém Nhưng không vào chỗ phạm Lão dư sức tiễn vài kẻ về với ông bà tổ tiên Ba kẻ thuộc hạ đã gục ngã Phía đối phương có thêm người Nên dù bị chết nhiều hơn Lão Sùng vẫn thấy trước mặt luôn có ba kẻ giao kiếm trận chiến chưa tới hồi kết Lão thấm mệt nên dỡ lưng vào cây đa Mục đích nghỉ chút lấy sức Còn thân cây che chắn Cô đâm lén từ phía sau Bà chống kiếm xuống đất, lão Sùng ngạc nhiên vì đám người lạ mặt như độn thổ khi biến mất chẳng để lại dấu vết. Nhưng nguyên năm xác chết bọn chúng bỏ lại, cộng thêm ba kẻ thuộc hạ của lão, chứng tỏ bọn chúng đâu phải tầm thường. Khi biết chắc đám người lạ mặt đi hẳn, lão Sùng bước lại gần những kẻ hồn lìa khỏi xác, trong phút chốc lão đứng lặng đi. Bởi trước võng đây cùng đào thị trên đó biến mất. Lời giải về việc vì sao có những kẻ muốn gây chiến đã có lời đáp, nhưng đám người đó ở đâu, còn là bí ẩn. Khi nãy do mái lao vào trận chiến, lão chẳng kịp nhận ra đạo thị đã bị đám người khiêng mất đi từ khi nào. mà đi ba kẻ thuộc hạ, đạo thị thì chẳng tới đâu. Đã có hẹn với lão thầy phù thủy họ Trần, lão đành tặc lưỡi, quyết định vẫn ghé Ngọc Hoàng Điện. Đã mệt còn đói, chưa kể mấy vết thương vẫn chảy máu, lão sùng mừng rỡ khi thấy Ngọc Hoàng Điện có ánh sáng le nói. Đã lâu không gặp chú bé Tiểu Đồng, nhưng ông bỏ già bị câm, khiến lão an tâm hơn Bởi trẻ con thường tò mò tọc mạch Khiến lão không thích Biết thầy phù thủy họ Trần không thích Mình vào gian điện thờ từ Ngọc Hoàng Thái thượng lão quân cho đến các chư tiên chư thánh Lão sùng dựng kiếm vào bờ tường Sau đó ngồi dựa lưng vào cột lim nói to Bẩm mấy trần tiên sinh Có sùng đại hiệp cần gặp Không thấy hồi âm Lão tặc lưỡi nhớ ra Người câm thường biết Như vậy mình vừa nói cho lũ mèo trên mái ngói nghe Đêm nay nếu mọi việc hanh thông Mâm thịt chó cùng hũ rượu đã đợi sẵn ở nhà Nhưng chắc khi quay về Lão dùng mâm thức ăn đó để cúng Cho vong hồn ba gã thuộc hạ đỡ tuổi Không quen đợi ai Lão lầm bầm chửi tục vài câu Nhưng đã vội giật mình Bày cờ dân chính điện hé mở Không phải ông bỏ giả ấm ớ Thay vào đó là vị trù nhân của Ngọc Hoàng Điện xuất hiện Chẳng cần đợi Trần Tiên Sinh hỏi Lão kể lại toàn bộ sự việc xảy ra tối nay Nếu không có những kẻ lạ mặt Giờ đây Đào Thị đã có mặt ở đây. Nhằm tránh bị chê là bất tài, lão khoe đối phương có 5 kẻ bỏ mạng, bên lão chịu tổn thất ba mạng người. Để chứng tỏ sự quyết tâm, lão sùng uống xong băn nước vối liền khẳng khái nói. Chẳng tiên sinh yên tâm, ta sẽ quay về lấy thêm người, rồi truy cùng diệt tận bọn nó. Đảm bảo trước đêm trừ tịch, Đào Thị sẽ có mặt ở đây. Chẳng bận tâm đến lời ba hoa của tay sùng. Thấy không còn sớm, nên lão trần phán lệ, mời kẻ vừa làm hỏng việc vào gian chính điện nói chuyện. Hỏi đi, rồi hỏi lại nhiều lần. Biết chắc ở cầm làng có tận tám xác chết. Nếu việc này loang ra, đương nhiên từ quan phủ cho đến kinh thành sẽ đồn ở Mỹ. Với một kẻ bại trận, đương nhiên sẽ chẳng có cơ hội lần hai. Trước mắt lão cần dọn đống rác do tên thất phu bày ra nơi kẻ lù. Mở vuông vải đỏ phù trên mâm đồng có tới hàng chục nén bạc tất cả chỉ đợi trao thưởng khi đào thị xuất hiện nhưng giờ coi như công cấp thấy tay sùng nuốt nước mọt về tiếc núi lão Trần rất chén rượu quý mời rồi giải thích một lạng bạc hiện nay người dân có thể mua được hai thạch gạo tương đương với 200 cân gạo như vậy đủ ăn trong 8 tháng với số bạc trên mâm nó bằng thu nhập một năm của vị quan hàm nhất phẩm tiếc là sôi hỏng bồng không vỗ nhẹ vào tay sùng đang ngắm mâm bạc đầy tiếc núi lão Trần chép miệng Vậy là số giỏi khó cưỡng. Tài hạ sẽ cho người truy lùng bọn chúng. Các cao thủ, Giờ như bóng chim tăm cá, Biết đâu mà tìm. Thôi, Sùng đại hiệp, Hãy nghỉ ngơi cho khỏe, Việc đâu còn đó. Biết tay Sùng không nhận ra câu nói mỉa mai, Lão Trần rót thêm cho y chén rượu tiêu sầu, Sau đó rời đi. Trong đêm tối, Lão mặc áo lễ cầm chuông Và xách theo túi đồ nghề đêm nay lão dây sai khiến đám mâm binh khiêng tám xác chết mang đi giấu nếu không sớm mai cả kinh thành xuân sao như vậy sẽ thành to chuyện với hai chục năm lưu đầy biệt xứ lão nghiệm ra được nhiều điều quan trọng khi làm chủ ngôi điện thờ to nhất càng phải giữ mình nhằm tránh thị phi chẳng còn mấy thời gian khi trời sắp sáng đám mầm binh chia nhau làm việc trong một loáng tám cái xác được mang vùi chỗ khác khiến chẳng ai tìm thấy. Một đám âm binh khác lo việc múc nước ao dội sạch vết máu Chút nữa thôi Khi trời hừng sáng Dân kẻ lồ thức giấc Chẳng thể ngờ Nơi đây có trận chiến kinh hoàng đến vậy Đợi cho đám âm binh ôm dơm trải xuống đường nàng Lão gõ chung thù quân Phía trong nàng có tiếng người gọi nhau ra đồng Lão Trần kịp bày lễ khao quân Rồi lặng lẽ quay về Ngọc Hoàng Điện Dẫu tiếc vì không tóm được đào thị Lão thấy mừng Vì đã dọn xong bãi chiến trường Như vậy tên con hoang của đại đô đốc Ngồi nhớ quay về đón tết nguyên đán Chắc chắn sẽ không thể biết Ai là chủ mưu Tiếng trồi quét sân của người bỏ già vang lên Lão Trần lui vào gian hậu điện Sau khi chốt cẩn thận cánh cửa màu đỏ Lão xoay con cốc đá Để đưa tay sùng đại hiệp Theo cách gọi của tên quản gia Xuống giếng Đêm qua dù bực vì kẻ bất tài vô dụng Làm hỏng việc lớn Lão chợt nghĩ rằng có xe thịt tay sùng chẳng ích gì chỉ bằng đưa xuống mê cung để hoàn thiện bức tranh gia đình nhà vượn. Thói đời có âm phải có dương, như vậy mới cảm nhận rõ sự hòa hợp. Dù vượn cái là Trần Thị đã có tuổi và trăm thằng tiểu đồng vượn con, nhưng giờ có thêm tay sùng làm vượn bố, chẳng hóa ra mọi sự hoàn mỹ. Đã quyết là thực hiện. Khi lão mời tay sùng vào gian chính điện, chén rượu có thuốc mê đã được mang ra mời, còn thời gian từ người thành vượn Lão biết với tay sùng chắc nhanh không kém Trần Thị Giống như vật nuôi trước khi nhập đàn vẫn phải cách ly Lão kéo tay sùng người đã mềm nhũng như tàu lá vào căn phòng khi xưa nhốt Trần Thị sau đó khóa cửa lại Với ly rượu đã uống và đến giờ dầu may ra mới tỉnh Lão chẳng vội Mùa đông dưới mê cung lạnh hơn đã khoác thêm áo bông Lão Trần vẫn phải đốt tan củi để sười Khi đã ở trong gian phòng rộng nhất Lão trấn lửa đốt dấu chiếc đèn bằng đồng gắn trên tường. Ngai vàng không có, nhưng ghế bằng gỗ quý được đặt trên bệ cao cũng chẳng kém điện kính tiên là bao. Đợi than củi đỏ hồng, lão cởi áo bông, rồi khoác long bào giống nhà vua dự lễ thiết triều. Ngàm bá quan văn võ đúc bằng vàng đứng trầu hai hàng mãi đăm chán, bởi chúng dù là trấn quốc chi bảo vẫn chẳng có mồm thưa gửi, nhưng lão vẫn thích ngồi vì đây là nơi yêu thích nhất. Ngồi mãi đến khi than sưởi đã tàn, lão thở dài đứng dậy vì không muốn đám vợ con thê thiếp đợi cơm. Tuy nhiên lúc ngang qua nơi nhốt hai mẹ con nhà vượn, lão không quên ghé vào ném cho chúng mấy quả táo. Có vẻ con vượn con tinh khôn, nó biết tắt đèn khi ánh sáng dội qua lỗ thông hơi. Còn khi trời tối sập, nó dùng đá đánh cho tuế lửa để thắp đèn. Bước vào phòng đã bày biện đồ ăn. Đạo ngắm những đèn lồng vừa được treo Để chuẩn bị đón tết nhâm ngọ Lên gật gô về hài lòng Sau đó giải thích Năm ngọ Chủ nhà ta có đôi ngựa bạch Do quan phủ Bắc Bình Gửi tới trên Cao Bằng về tặng Sang năm mùi sẽ có đàn dê núi Còn sang đến năm giáp thân Trong vườn sẽ có đàn vượn người sinh sống Trần Tiên Sinh Bắt vượn trên mạng ngược về núi Khó chịu bấy câu hỏi Của tay quản gia Lão Trần nhếch mép cười chẳng buồn trả đời Có những thứ cần quên khỏi cần nhắc lại Thời gian lão bị lưu đầy trên đó Hiện nay nào ai còn nhớ để mà nhắc những câu nói vô tình khi nãy khiến lão kém vui Mất ngủ cả đêm Đợi tay sùng bắt đào thị về không xong chợt nhớ ra quản gia của mình là kẻ ngưỡng vọng tên đó Lão Trần nhắc khéo Chẳng hiểu sao Mấy hôm nay sùng đại hiệp bất đáo ra Thái Thiên quản gia muốn đi tìm, lão ngăn lại, vì khi cần tự khắc sẽ đến. Nghĩ đến đàn vườn leo chảo trên những cây mít cây ổi, cây táo và dạng tre lão Trần tin chắc kẻ nào tinh mắt cũng chẳng phát hiện ra. Xưa nay vườn bất trước người là lẽ thường tình, hồi còn trên mạn đồng rừng, lão đã chứng kiến sự tinh khôn của chúng. Tuy nhiên từ thời thượng cổ đến nay, khéo chưa từng có người biến thành vườn, chứ kể việc đó không phải trên mạn ngược, nó ở ngay thôn kinh thành. Liếc nhìn tên quản gia, có tướng phàm phu Lão tặc lưỡi nghĩ nhanh Bớt một thằng ăn hại Thê một con vượn cũng tốt Gõ nhẹ tay vào mặt bàn khảm trai Lão trần chậm rãi đọc như thầy phù thủy hành lễ và đọc khẩu quyết Vượn bồng con lên non hái trái Đoạn sầu này để lại cho ai tình dậy trong căn nhà trống trải Bà Đào Thị thấy đầu óc váng vất như người say rượu Phải mất một lúc lâu Bà dần nhướng lại toàn bộ sự việc biết mình bị kẻ xấu bắt cóc bà lo no sợ chúng còn hãm hại con trai bảo sao trước đó như có lửa đốt trong lòng dù bị nhốt trong nhà nhưng cửa sổ mở toang khiến bà nhìn rõ dãy núi chìm trong sương trắng đến khi ngồi sát cửa sổ bà phát hiện mình đang ở trên ngôi nhà sàn ngay bên dưới cầu thang có ba người phụ nữ đang dã gập chỉ cần nhìn trang phục bà biết họ là người dân tộc yên tâm vì thấy mình đã bình an việc còn lại trông vào may rồi Mài ngắm mấy con trâu nằm dưới cạnh đống rơm, bà nghe thấy tiếng một người phụ nữ gọi nói giọng còn chưa sỏi. mau ăn chút cơm đi, ngủ ba ngày như bị thần rừng bắt vía. Đây là đâu? Đây là nơi thái tổ hoàng đế giấy binh chống giặc Ngô, biết vậy là đủ." Đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác, bà chẳng ngờ nơi rừng núi heo hút, người phụ nữ dân tộc còn biết đến thái tổ hoàng đế lên đời, người khai sáng ra vương triều Hùng Lê, trước khi làm thiếp trong phủ của đại đô đốc Ngày xưa bà từng ghế phủ Của những vị khai quốc công thần để hát văn Giờ đây nhiều vị đã về với tổ tiên Vốn không thích cơm nếp Nhưng để có sức khỏe nên mà vẫn cố nuốt Chẳng rõ những ngày bắt mình về đây Có mục đích gì Bà chỉ mong sớm gặp kẻ chủ mưu Để hỏi cho ra nhẽ Miền núi trời tối sớm Nhìn có cửa sổ Thấy gió thổi từng cơn Nhờ có bếp lửa ngay giữa nhà Do vậy, cái lạnh thấu xương bị đầy lùi. Ngoài ba người phụ nữ là người mường, sau nhiều câu hỏi liên tu bất tận. Bà Đào được biết, mình bị trở vào xứ thanh, còn đây là Ngọc Lạc, với chủ yếu là người mường sinh sống. Khi nãy, người phụ nữ bưng cơm đã không nói dối. Năm xưa, đây là căn cứ của nghĩa quân Nam Sơn. Sau đó, thủ lĩnh Lê Lợi đã giấy binh chống lại quân xâm lược hùng mạnh của nhà Minh dù đã bắt đầu nói chuyện cởi mở, bà đào vẫn không khiến ba người phụ nữ hé răng nói về những kẻ đưa mình tới đây. biết hỏi nữa vô ích, bà vui vẻ ngồi ăn săn nướng, rồi nói chuyện mùa màng. thời gian đến Tết Nguyên Đán không còn nhiều, bà lo bị lỡ ngày đẹp để sang phủ họ đinh hỏi vợ cho con trai. đúng lúc nhiều việc nhất, họa từ trên trời rơi xuống và úp vào đầu. chẳng trông chờ vào sự giải cứu. Bà đào biết con trai từ ba vì quay về sẽ bị mất phương hướng. Chỉ bằng, bà tìm cách tự thoát khỏi nơi đây. Dẫu không quen thuộc địa hình, hễ ra tới được đường cái quan, việc quay về thành Đông Kinh chẳng hề khó. Nghĩ sao làm vậy, bà chấp nhận món cơm nếp bởi để lâu không thiêu. Mỗi bữa đáng ăn hai bát, bà để lại quá nửa bát rồi âm thầm nhét vào ống tre. Đây là số lương thực chống đói ngộ nhỡ lạc đường. Sau cả chục ngày làm quen, Khi thấy lương thực đã đủ Bà Đào mặc thật ấm lúc đi ngủ Bảy chút nữa trong những tấm chăn thổ cầm Mấy người phụ nữ say giấc nồng Còn bà thì không Nửa đêm chẳng rõ canh 3 hay canh 4 Bà Đào mở cửa bước xuống dưới nhà Ngồi nhớ ai tỉnh giấc Bà sẽ nói mình cần đi vệ sinh Con chó có bộ lưng vàng ống như dơm Nằm trên cầu thang Do quen hơi nên chẳng còn sủa Thậm chí nó còn vẫy đuôi tỏ vẻ vui mừng Đã nhiều lần ngồi trên nhà sàn quan sát Bà nhận thấy nếu dãi tay trái Sẽ ra bờ suối Còn rẽ phải theo con đường mòn Chắc chắn tới được đường cái quan Giống như câu đức năng thắng số Bà không tin mình chịu phận hầm hiu Do vậy bước chân như có thêm sức mạnh bước đi Vẫn biết ra đường cái quan là một nhẽ Trong túi không có nổi một quan tiền Chắc gì về tới thành Đông Kinh Nhưng bà vẫn thử vận may Chẳng phải đêm trừ tịch Nhưng đêm nay trời còn tối hơn thế Trên trời chẳng có một vì sao còn mặt trăng đã ẩn trong đám mây đen nào đó. Giữa đêm hôm khuya khoát, hơi thở như bốc cói, còn sương mù bao phủ khắp nơi. Bà Đào biết mình đi trốn chẳng thể đốt đuốt, nhưng nhờ thời tiết như này, chẳng kẻ nào có thể lần ra tung tích. Không rõ mình đi được bao xa. Bà Đào thấy mệt dã rời, còn đôi mắt như díp lại. Trần nghe thấy tiếng gõ mõ tụng kinh trong ngôi cổ tự. Bà phấn chấn hẳn vì biết mình đã rời khỏi Khu vực có người mường sinh sống Chẳng cần véo nắm xôi để ăn Bà đẩy cửa ngôi cổ tự bước vào Lúc này chiếc áo bông Đã ướt sũng bởi sương đêm Bước qua bậu cửa Dẫu chưa nhìn rõ pho tượng tam thế Bà vẫn chắp tay vái lệnh Rồi lăn ra ngủ do quá mệt Tiếng gà gánh vang lên Cộng thêm tia nắng sớm giỏi vào mắt khiến bà đào thức giấc Nằm thêm chút nữa cho đỡ nhức chân Bà còn nghe cả tiếng chó sủa, cùng tiếng người nói chuyện lao sao. Không dám nằm thêm dù rất mệt. Bà sợ đến giờ sư trụ trì tụng kinh nên cố chống tay ngồi dậy. Mái tóc sổ tung từ đêm qua chưa kịp búi gọn để cài châm. Bà đào trợn mắt, há mồm chẳng thốt thành lời. Chàng tỏ thái độ buồn, vui hay tức giận. Người phụ nữ mường đặt bất cơm nếp kèm con cá nướng xuống chỗ bà đào đang ngồi. Sau đó bước xuống cầu thang. Đến lúc này bà đào hãi thực sự Bởi đi trốn cả đêm Nhưng lại quay về chỗ cũ Thậm chí tiếng chó sủa bà vừa nghe thấy Chính là con chó vàng đã liếm chân mình đêm qua Không có ngôi cổ tự Chẳng có gian chính điện cùng pho tượng tam thế Bà đi mãi rồi lại bước về ngôi nhà sàn Đã ở hơn chục ngày qua Còn ba người phụ nữ mường Nói là canh giữ không đúng Bởi họ vẫn làm việc thường nhật Có chăng khi nấu ăn thêm suất của bà gần trưa khi ba người phụ nữ xong việc họ bước lên nhà sàn nghỉ ngơi lúc này người phụ nữ lớn tuổi lấy một chiếc nông tròn đặt trước mặt bà đào sau đó chỉ cho bà thấy đàn kiến đang bỏ quanh cạp nông rồi giải thích ngắn gọn: bà đi có một đêm nhưng nếu đi một tháng vẫn vậy thôi đây như lòng thúng vậy nhưng còn ngôi chùa với tiếng gõ mõ tụng kinh chùa gần nhất cách đây ba ngày đường không tin bà ăn xong nếu thấy khỏe có thể đi tiếp Đến khi sức tàn lực kiệt Không bị trách mắng hay đe dọa Những lời của người phụ nữ mường nặng tượng ngàn cân Bà đào thấy thất vọng tràn trề Ngắm cây đào duy nhất phía xa Bắt đầu nở hoa Bà nhớ về kẻ lù với bao dự định Nếu không có gì thay đổi Con trai sẽ từ ba vị quay về Sau đó hai u con lo dọn nhà đón Tết Thì bước qua năm mới, Khoảng ngoài răm sẽ là lễ dạm ngõ Con gái ông chủ họ Đinh Dù theo kế hoạch tận tháng 10 đôi trẻ mới thành thân nhưng giảm ngõ xong còn lấy ăn hỏi chưa kể vì hoàn cảnh nên ông chủ đã thể tất việc siêu tết giờ đây khi đã bị giam lòng trốn này bà không chắc được đón tết ở nhà nhớ lại hồi mang thai khi tuổi còn quá trẻ lúc đại đô đốc gặp nạn bà phải đi trốn rồi đi gặp được sư phụ người thương tình cho ở nhờ trên đất nhà chùa thấm thoát đã hơn hai chục năm Đứa bé thành hình trong bụng giờ Đã thành một trang tuấn kiệt Sức địch muôn người Vậy chỗ cầm nếp đã khô như ngói Trong ống tre cho đàn gà bên dưới Bà đào nhớ con trai Vì chẳng rõ đào hậu sẽ phản ứng ra sao Khéo lại vắt kiếm đi tìm người để nói chuyện Xuất thân con nhà võ Con trai bà chẳng mang chuyện đèn sách Dẫu sao vốn chữ nghĩa Đồ đọc thông viết thảo Vậy là ổn Khi xưa bán hàng ngoài chợ mỗi lần nhìn thấy các nho sinh tầm tuổi đào hậu cầm sách đi ngang qua, bà thầm tiếc vì con mình chẳng chịu rồi mài kinh sử để lập thân nơi cửa khổng sân trình. Triều đại nhà Hậu Lê sau thời Thái Tổ Hoàng Đế, các vị vua đều bắn số cho đến khi quang thuận trị vì. Nếu vui ngắn chẳng tài gan, nhà vua quy định con của những kẻ sướng ca vô nòi không được lều chóng dự thi. Bây giờ ngồi trong ngôi nhà sàn ngắm rừng núi một màu bằng bạc. Tự dưng bà thấy con trai buông bút cầm kiếm là đúng, bởi dẫu có học thiên kinh vạn quyền, nhưng là con của một ca nương. Đào hậu đâu có được dự phần khoa bằng, càng ngắm những bông hoa đào hiếm hoai đông đưa trong gió, bà càng nhớ về kẻ lù, bởi lúc này mọi nhà đều chuẩn bị đón Tết. Mặc cho ba người phụ nữ mường làm lộn giữa sân, bà chẳng thiết bước xuống khỏi ngôi nhà sàn như mọi bận bà nhớ về đàn lợn réo đòi ăn trong chuồng, đàn gà đi nhặt từng hạt tóc được vãi ra sân. sau đó bắt từng con rùn trong vườn, con sâu bắn trên lá su hào. ngồi nhớ về vùng kè lù, bà đào quyết tâm thực hiện cuộc trốn chạy lần nữa, nhưng bà nghiệm ra một điều, con đường mòn dường như là cái bẫy, muốn thoát phải ngược con suối đi vào rừng. chẳng tài cao học rộng như đứng mày dâu, bà vẫn đoán con đường Hóa ra là cây bẫy. con muốn thoát thân phải băng qua con suối. Như vậy chẳng phải đi ngược vào rừng? Đó là nơi dẫn tới đường cái quan. Bà tin chắc đó là lối thoát duy nhất của mình. Không cam tâm đón năm mới trong cảnh bị giam lòng, mặc cho bên ngoài thời tiết càng về khuya càng lạnh. Đợi ba người phụ nữ mưa ngủ say, bà đào mặc thật ấm và mang theo tấm chăn rời đi. Vừa đẩy cửa bà thoáng dùng mình, bởi cảm nhận cái lạnh thấu xương, còn khuôn mặt như vừa nhúng nước suối. Bà Đào cuốn khăn trên đầu, khoác thêm tấm chăn bằng vài thô cầm, rồi mỉm môi bước về phía con suối. Dù trước mắt nhìn trì tới rừng cây, bà tin chắc qua được chỗ đó là thoát. Đúng như dự đoán. Bằng qua con suối, bà Đào thấy mình thoát cảnh đi kiểu vòng thúng, con đường trong rừng khác hẳn con đường mòn hôn trước. Dù chân không được khỏe, cộng thêm thời tiết lạnh buốt tận ốc, còn hai tay cứng đờ bà vẫn mãi miết bước để tìm tự do cho mình. Trời tăng tảng sáng, nhưng sương mù vẫn dài đặc. Cuối cùng bà đào tới được nguồn ngôi nhà giống như quân doanh. Bởi cạnh đống lửa bập bùng, có bốn người đàn ông ngồi hơ tay. Bên cạnh họ là những thanh kiếm và mã tấu. Để vạch mặt những kẻ xấu xa trong màn nàng dưới chân núi, bà đào dồn chút sức lực còn lại, bước vào miệng bà thều thào. Tôi có chuyện cần tố cáo. Một người ăn mặc có vẻ là đội trưởng im lặng ngồi nghe câu chuyện của bà Đào một cách chăm chú. Trong lúc đó, những kẻ còn lại vẫn nướng nhái trên đống củi để nhắm rượu. Nhìn vỏ rượu nằm nghiêng và những chiếc bát đã cạn, bà đoán họ ngồi cả đêm đánh chén. Duy có điều trời lạnh buốt như này, họ kiếm được hàng chục con nhái rồi sâu vào thanh tre để nướng khiến bà ngạc nhiên. Uống nốt bát rượu cối, do thuộc hạ nghiêng vỏ rót Tay đội trưởng cầm con nhái nướng vàng, nhúng vào bát mắm tôm, sau đó vừa ăn vừa thông thà giải thích. Bà không biết dạy con, để thằng nhái đào hậu vung kiếm chém người như chém chuối, con hư tại mẹ nên bị nhốt ở đây, còn nó ăn nỗi gì. Con trai tôi đâu có làm như thế, có lẽ đội trưởng nhận nhầm người. viên đội trưởng phá lên cười một cách ghê giọt. Sau đó hất chiếc áo khoác để lộ ra bàn tay bị cột. Y cho biết chính đào hậu đã vung kiếm chém mật tổng thiệu hóa. Có lẽ vợ kịch đã hạ màn bởi Đinh Thiền không cần giấu kín thân phận. Sau lần bị đào hậu chém cột tay Y đã hận thấu xương tủy và thề độc sẽ trả thù. Dẫu sao chẳng còn làm quản gia cho nhà họ Đinh. Mọi tác động từ lão già Đinh Viễn chỉ như nước đổ lá khoai. Nhờ số tiền tích cóp bấy lâu Y tuyển thêm những tay kiếm cự phách Tất cả chỉ nhằm thỏa mãn sự trả thù Tạm thời chưa tới mặt thằng con Để không bị mất công ra về tay trắng Y bắt luôn kẻ đã sinh ra đào hậu Như vậy trong tay có con bài để mặc cả Trong suốt thời gian Bà Đào là tù nhân Y cùng đám thuộc hạ Đóng chốt và đón lõng ở vị trí duy nhất Muốn từ bàn ra ngoài con nộ Thầm khen bà Đào kiên gan bền trí Dù lần trước đã không thoát Nhưng mối hận trong lòng quá lớn Đinh tiện gần rộng Chính tôi cùng đám thủ hạ Đã cướp bà khỏi một toán khác Sở dĩ bà không bị làm khó Bởi kẻ tôi cần lấy mạng là đào hậu Tôi, tôi xin cậu Hoàn hoàn tương báo Đến khi nào chấm dứt Bà yên tâm Khi nào thằng con trai bà Hoặc tôi bị giết Oán thủ tự khắc hết Trong đêm tối giá lạnh, Đào Hậu xách kiếm quay lại Ngọc Hoàng Điện, hệ nghi đến cảnh u của mình bị đối xử tàn tệ, bầu máu nóng trong người cậu sôi lên, chẳng kể gì thời tiết khắc nghiệt. "Dẫu cho là phụ tùy họ Trần Cao Tây ấn, bởi thế lần trước Đào Hậu chẳng thể tìm ra ngôi điện thờ, nhưng đó là chuyện đã qua. tầm sư học đạo chưa bao lâu, nhờ có vài bí kíp do sư phụ truyền dạy, cậu tự tin đối phó được với kẻ bảy phần ma, chỉ có 3 phần người." băng qua những con đường lầy lội men theo bờ ruộng mấp mô. Cuối cùng, đào hậu cũng tới được vị trí từng là ngọc hoàng điện, nhưng giờ biến thành bãi tha ma với những mồ mà to nhỏ khác nhau. Trọng bận tâm đến cảnh thê lương đáng sợ. Cậu châm lửa đốt lửa, rồi thu gom cảnh cây khô chất thành đống. Đợi khi ngọn lửa bốc cao, đào hậu mở túi lấy ra một lá bùa. Khi lá bùa bắt lửa, cậu cầm trên tay đọc khẩu quyết. trong phút chốc, Bảy Thà Ma biến mất, thay vào đó là ngôi điện thờ Nguy Nga bề thế hiện ra. Đến lúc này quên cả cái rét khiến hai hàm răng va vào nhau lập tập. Đạo hộ bày thế trận ngay trước điện thờ. Cậu muốn lão phù thủy họ Trần phải xuất đầu lộ diện nếu không Ngọc Hoàng Điện cũng hóa cho tàn. Bởi dân gian có câu, giặc phá không bằng nhà cháy. Không hổ danh là phù thủy cao tay ấn dù lão họ Trần chưa xuất hiện nhưng cả ngàn con rắn từ trong điện thờ theo mọi ngóc ngách bò ra. Còn trên mái ngói âm dương không phải là một mà có tới hai con rắn chúa đang phùng mang trận mắt phun phì phì. Chẳng bận tâm đến lũ rắn ma, nhớ lời sư phụ căn dặn, đạo hậu đặt con chó đá thân mèo trước trận đồ bắt quái rồi lắc chuông lầm dầm đọc khẩu quyết. Gần như ngay lập tức một đàn mèo và chó xuất hiện, chúng la vào đàn rắn để vồ và cắn xé. Đôi dân chúa một được một cái ở trên mái ngôi điện thờ cùng chung số phận. Chúng bị cả trăm con mèo và chó lớn nhỏ nhe răng gặm và xé nát cả đoạn thân dài như cái xào tre. Trần chiến ác liệt chấm dứt. Lão phụ thủy họ trần dừng như vắng bóng. Điều này khiến đào hậu nổi điên. Cậu quyết định phóng hỏa đốt ngôi điện thờ đầy tâm huyết của lão. Những ngọn đuốc làm vội bùng cháy. Đào hậu bình thản ném về phía những cánh cửa bức bàn sơn đỏ. Cậu biết ném lên mái ngói âm dương bằng thừa, trong suy tính của mình, khi toàn bộ những cánh cửa cùng cột nhà bốc cháy, đương nhiên nhiều mái ngói âm dương tự sụp đổ. Những ngọn đuốc cháy đùng đùng, hết chạm vào cánh cửa là tự tắt, chưa kể trời mùa đông bất thần đổ cơn mưa rào. Đạo hộ vội chạy vào hiên trú mưa, còn đống củi khô gom được đã ướt sũng. Từ trên mái nhà, tiếng lá phù tùy họ trần vang lên. Loại trưa vỡ bọng cướp đã đòi bay bọng. Biết mình không đấu lại được với lão phù thủy cao tay ấn. Đào hậu lùi ra sân lấy đà. Sau đó cậu cầm kiếm phi tân lên mái ngói. Vừa vung kiếm cậu vừa hét to. Hôm nay không trả người. Ta quyết sống mái một phen. Chẳng buôn chạy trốn hay né tránh. Lão thầy phù thủy họ trần lắc chuông gọi đám âm binh. Trong phút chốc nhìn đâu cũng thấy những hồn ma cưỡi ngựa cầm kiếm. Bình thường nếu gặp cảnh này người cứng bóng vía còn sợ chết khiếp, huống hồ dân nàng vô tình ngang qua. Kiếm của đào hậu vung lên tới đâu, dường như có sức mạnh vô hình càn lại, khiến cậu chẳng thể thi triển được. Chưa kể đám âm binh nghe lệnh một viên võ tướng mặc giáp bạc, tất cả nhất loạt dương cung ngắm vào cậu đợi lệnh. Dẫu chỉ là âm binh, chúng vẫn khiến người trần mất thịt thất điên mất đảo. Do vậy đào hậu không cố xông tới chỗ lão họ trần đang ngồi, bởi vừa đối phó với con cáo già, vừa đối phó với đám âm binh là việc quá sức. Chẳng cho lũ âm binh một giây hành động, đạo hậu lấy trong người ra chiếc gương chiếu yêu, cậu đốt lá bùa tiếp theo và đưa chiếc gương tới gần đón ánh sáng. Đúng như lời sư phụ đã cân dặn, đối phó với kẻ cao tay hơn phải cân đến mẹo. Đạo quân âm binh của lão phù thủy họ Trần dù hung mạnh, bất ngờ gặp ánh sáng từ gương chiếu yêu đã tan thành mây khói. Sau giây phút ngỡ ngàng, lão phù thủy họ Trần tung một nắm gạo nếp vào không trung, còn miệng liên tục đọc cầu quyết. Những hạt gạo bỗng biến thành cả ngàn mũi tên xé gió lao thẳng vào người đào hậu. Học võ nghệ từ bé, dẫu ít bắn cung nhưng tài bách bộ xuyên dương của đào hậu khiến huynh đệ đồng môn kính nể. Đó là đấu với người dương, còn với đám người âm cậu dùng cách khác. Tung lá bùa tiếp theo về phía trước. Trong chốc lát cả ngàn mũi tên bị dính chặt vào một thảm dơm được biến ra từ lá bùa. Sau khi đốt thảm dơm nhằm hóa vàng lá bùa, đào hậu hét to còn chiêu nào hay tung ra ông đây đợi, đợi đến lúc gà gáy cắt gân chưa muộn lão trần biết đạo hậu không nói chơi khi ánh bình minh xuất hiện đương nhiên đạo quân âm Minh hay những bùa phép vô tác dụng chưa kể tài đao kiếm của tay con rơi đại đô đốc khiến lão băn khoăn một kẻ học nghề phù thủy chưa lâu đương nhiên chẳng cao tay ấn được nhưng với những lá bùa hóa giải được tung ra lão đoán sư phụ của tay con rơi phải là một đạo sĩ ở mức thượng thừa giả sử hôm nay lão thắng được đào hậu biết đâu vị sư phụ bí mật sẽ xuất đầu lộ diện vậy rất thập phần bất lợi khi thiên thời địa lợi nhân hòa chưa hội đủ lão nành nhún nhường một bước để dụng mưu sau này đợi cho tấm thảm dơm cùng những mũi tên cháy hết lão nghiêm giọng nói Dành còn đã biết ngậm máu vun người quen lão đâu có rảnh để đi bắt người mang về điện thờ đó là điểm trời đánh thánh vật im đi đừng bao biện Ngoài nhà ngươi thì đâu quay gây thù giúp án Hoan có đầu, nợ có chủ Hãy kiếm kẻ nào nhà ngươi chém cuột tay mỏ hỏi cho ra nhẽ Lão không tiến Trời đất như trang đảo đạo hậu tối tăm mặt mũi Lúc định thần lại Cậu kinh ngạc khi tên mình nằm trong lòng Trước thuyền đánh cá xuôi dòng sông Tô Lịch Khi nãy nhờ mấy lá bùa Nên nào hậu hóa giải những ngón đòn Của lão phù thủy Nhưng cậu biết Với một kẻ cao tay ấn chẳng dễ đối phó chút nào. vẫn biết lão phụ thuê họ trần là kẻ không đáng tin, nhưng khi lão đó biết về việc cậu chém cột tay đinh thiện và một kẻ khác, chứng tỏ u của cậu đang nằm trong tay bọn bất nhân đó. còn ít ngày nữa bước sang năm mới, trong lúc nhiều gia đình bắt đầu tích trữ lương thực, vỗ béo gà lợn rồi mua sắm mọi thứ cần thiết, trên con đường thiên lý bắc nam, có một người lính phu chạm Cổ đeo hỏa bài gỗ sơn trắng Viền đỏ có khắc chữ sơn đen Mẫu huyện hỏa bài Ta có đeo cái thẻ đi lo việc gấp rút của quan Nhờ vào hỏa bài Đến các nơi dừng nghỉ Người lính phu trạm được thay ngựa Và tiếp tục hành trình Để không gián đoạn việc công Người lính phu trạm còn đeo một chiếc nhạc đồng Kèm theo một lá tờ nhỏ Như vậy gặp mọi xe ngựa qua lại Chẳng phải nhường đường Khác với những người lính phu trạm Đeo ống tre có niêm phong đựng giấy tờ quan trọng. Người lính vu chạm lần này đeo ống che còn đựng thanh kiếm, bởi anh ta chính là đào hậu. riêng việc nghĩ ra thiên lý độc hành, đào hậu thầm cảm ơn ông chủ họ đinh, người sẽ là nhạc vụ của cậu trong nay mai. khi cưỡi ngựa phi vào làng hồng đô thuộc tổng thiếu tống của sứ thanh, cậu xác định có phải tắm máu để cứu được mẫu thân cũng cam lòng. dừng lại đầu sứ thanh cho người ăn cỏ và nghỉ ngơi, đào hậu lấy cơm nấm và muối bừng ra dùng bữa. Không tin miệng lưỡi lá phù thủy họ trần, nhưng nghe ông chủ họ Đinh phân tích, anh thấy cũng có lý. Việc tay Đinh tiền ôm hận mò tới kẻ lù trà thù khá bất ngờ, do cảm thấy có một phần trách nhiệm. Chính ông chủ đã bày cách cho anh làm lính phu trạm, để phi ngựa tới sứ thanh sớm nhất có thể. Không vào hang, sao bắt được cọp, đạo hậu biết tay Đinh Thiện như chó cùng rứt dậu Bỗng nhiên bị cậu chém bay luôn bàn tay, đã bị tàn phế còn mất luôn chức quản gia béo bờ, nên sinh thù hận. Dẫu biết Đinh Thiện Thảo không kiếm, việc y cùng đám thuộc hạm mò về tận kẻ lù vẫn là điều bất ngờ, chứng tỏ trong thời gian dưỡng thương, tên quản gia cũ của nhà họ Đinh đã âm thầm và kế hoạch. Lần trước đi thuyền xuôi dòng sông trù hôm nay cưỡi ngựa về làng tiện hơn, chẳng bận tâm bờ bãi nương dâu xanh ngút ngàn, hay dưới dòng sông những con thuyền chở hàng về bến, đào hậu phi ngựa thẳng vào sân ngôi nhà quen thuộc, buộc ngựa ngay hàng rào, ngắm bức tường trộn sơm với bồn đã bị đổ sập do trận chiến lần trước, giờ đã được ra cố lại. Đào hậu thấy việc mình vung kiếm chẳng có gì sai. Với những kẻ phản trắc như Đinh Thiện làm quản gia, nhà ông chủ khát đào nuôi ông tay áo. Ông mà cả bân, trùm xóm kiểu là song thân của tay Đinh Thiện. Do đông con, nên ông bà sống cùng vợ chồng người con cả ở kế bên. Đào hậu bước ra hỏi thăm, Có lẽ do em trai đã kể rõ về mối thù Vừa thấy đào hậu xuất hiện Và cả bân hất nguyên chậu nước Rửa rau đầy bèo tấm về phía anh Còn ông cả bên ngồi trong nhà Nói vọng ra Loại cô hồn chém người như chém chuối Nhà này không tiếp Đào hậu nén giận nói ngay Đinh Điền gây ra tội lỗi Nên tự gánh chịu Hiện nay y còn mất cấp mẫu thân của bán bối Rất mong lão bá có đôi lời khuyên nhủ Cảm mau ra khỏi nhà chúng tôi nếu còn làng nhàng tôi hô hoán cho dân làng gô cổ dài liên quan tội ấp đáo tại gia Biết nói lý không xong, ngọn lửa hận thù đã lan từ Đinh Thiện sang cả đấng xích thành của y. Để không trông mà cả bân có cứ kiếm chuyện, đạo hậu quay ra rất ngựa. Nhìn quanh ngôi làng yên bình với nhiều xóm liền kề, giả sử tên Đinh Thiện có nhốt u của cậu ở trong nhà người quen, dấu cầm kiếm xông tới, cũng khó giải thoát được, bởi người họ Đinh Đông trả kém một đạo quân suy tính hồi lâu, đào hậu nhớ tới cụ cõi bán nước đầu làng người mà cậu có thể tin tưởng hỏi chuyện chưa kể cụ cõi là gì họ của ông chủ Đinh Viễn, kể ra cũng thuận tiện, dẫu cụ cõi hiếm khi rời làng đào hậu vẫn chắc chắn mọi chuyện không qua được mắt cụ, khi đã ngồi trên lưng ngựa chuẩn bị rời đi cậu bắt tay làm loa, rồi nói vọng vào nhà của ông bà Cả bên. lần này văn bối xây lý mạng chó của thằng Đinh Tiện, lão ba hãy chuẩn bị người đầu bạc tiến kẻ đầu xanh quần mất dậy. chẳng nói lại đạo hộ phi ngựa rời làng. cậu dừng lại trước túp lều siêu vẹo gần con lộ. đây là ngã ba nên khách đi cắt nơi. dân làng ra đồng thường dừng chân lại. do vậy cụ cõi bày trong tre cùng với chục bát sứ hàng ngày kiếm chút tiền độ nhật. đỡ bát trà xanh nóng hổi đạo hộ chậm rãi uống để chống lại cái lạnh tê tái. sau một năm lên núi tầm sư học đạo, cậu biết lắng nghe và kiên nhẫn hơn không còn sốc nổi như vài năm trước. Không vội hỏi ngay do quán của bà cụ có mấy người khách ngồi thì thào, nhìn tướng của họ cậu đoán dân buôn cõng hàng vào các bản của người dân tộc. Đợi cho đám khách rời đi, lúc này đào hậu bắt đầu hỏi về đinh thiện, bởi cậu tin chắc hắn vẫn ở trong làng, chỉ có điều không phải cùng xóm với song thân của y. Vốn quý mến đào hậu từ dạo trước, cụ cõi lắng nghe xong từ tốn nói, Người ta làm dễ quan năng xứ mường rồi, đơn thương độc mã tới đó. giả không chắc cậu bình an trở về. bẩm cổ nhưng đinh tiện bắt cóc u cháu làm con tin. Mô Phật, sao lại ác vậy? Không đồng tình với việc làm vô đạo của gã họ đinh, cụ cõi đã mách cho đào hậu con đường tắt để vào bản người mường. Dẫu sao, từ Tổng Thiệu Hóa tới Ngọc Lạc có nhiều lối đi, miễn đừng rơi vào tầm ngắm của đám quan binh nhà quan năng. Trên đường tới bàn của người Mường, đào hậu ngạc nhiên một điều. Chẳng rõ vì sao kẻ bị mình chém bay mất một bàn tay, bỗng nhiên thành dề quý nhà quan lang. Đó là điều bất ngờ nhất. Nhớ lời dặn của cụ gọi. Ngay khi tới một xóm nhỏ ven núi, đào hậu ghé vào nhà người cháu họ của cụ gửi lại con ngựa. Đoạn đường tiếp theo muốn không bị phát hiện, bắt buộc phải quốc bộ. Đi nhiều nên cả người và ngựa đều mệt. Đào hậu nhận lời ở lại dùng bữa tối. Anh biết chỉ một lát nữa Cả vùng rừng núi sẽ tối như đêm 30 Người cháu họ của cụ cõi Cũng lấy vợ là người mường Nên khá rành về vị quan lang Anh ta cho biết Hiện nay đinh thiện như cá gặp nước Như dòng gặp mây Nên thỏa chí vẫy vùng Do là rể quan lang Đinh thiện có thể dựa hơi nhạc vụ Sai khiến chiến binh người mường Những người nổi tiếng quả cảm Khi cần xung trận chiến đấu Điều này thì đào hậu tin ngay Bởi khi xưa Thái tổ Hoàng đế Lê Lợi đã phất cờ khởi nghĩa ở vùng đất của người Mường Thậm chí sau này khi đăng cơ Ngài đã tự xưng là chúa Động Lam Sơn Ngồi ăn tối và nói chuyện Đào hậu nhớ lại có lần u của cậu đã kể Vào năm Mậu Tuất 1418 tức là trước khi cậu ra đời hai chục năm Thái tổ Hoàng đế Lê Lợi cùng các võ tướng Lê Ngân, Lê Thạch, Lê Lý đã dẫn quân Mai Phục trong trận chiến đó những vị khai quốc công thần Đã chém bay đầu ba ngàn giặc minh Sau đó vào vùng của người mưa ngần đó Có lẽ năm xưa Để đào hậu không quên thân phận U của cậu hay kể về Một thời oanh liệt của vị đại đô đốc Chẳng rõ được thờ hưởng dòng máu anh hùng Của đại đô đốc Hay do từ bé ham võ hơn ham văn Đào hậu có đủ uy dũng Để khuất phục kẻ thù Trần chiến với lão phù thủy họ trần Dẫu không thể định lại kẻ cao tay ấn ông bằng mà nói, cậu thấy mình ngang tài ngang sức, có chăng chỉ kém hơn lão đó khoản kinh nghiệm. Nhận cây nọ cùng ống đựng tên từ tay chủ nhà, Đào Hậu lầm lũi bước tới con đường mòn, chỉ những người trong vùng nắm rõ. Lúc này trời tối như đêm 30, nhưng tuyệt nhiên cậu không dám đốt đuốc do sợ lộ. Không tới những ngôi nhà sàn nằm dài rác bên suối, Đào Hậu theo lời tả của vị chủ nhà Đến thằng nhà quan lang hỏi cho ra nhẽ Chàng ham thi phú tào lao mất thời gian Không hiểu sao trong lúc mò mẫm trong đêm tối Tay cầm nọ còn gươm neo sau lưng Đạo hậu nhớ tới bài thơ do sư phụ ngâm nga Mỗi khi thường trà Bài thơ khá dài Cậu chỉ nhớ mấy câu nên đọc khe khẽ Thần như bóng chớp có rồi không Cây cối xuân tươi thu não nổng Mặc cuộc tình suy đừng sợ hãi, kia trong ngọn cỏ giọt xương trong. Nửa đêm, bà con trong bản đã chìm vào giấc ngủ, đạo hậu chọn một cây muỗng to, có chạc ba, đủ chắc khỏe. Quyết định leo lên, làm một giấc, lấy sức. Dẫu sao, vị quan lang cùng mọi người vẫn trong tầm mắt. Chẳng phải vô cớ đạo hậu chọn chạc ba cây muỗng, bởi ngồi ở vị trí này, cậu quan sát rõ cửa bóng. Theo lời người cháu của cụ còi, Đây là vị trí rất quan trọng Vốn chỉ dành cho người Đức cao vọng trọng Ngồi khi ăn uống Hoặc ngả bàn đèn thuốc Việt Xét vai vế Đương nhiên Quan lang là người ngồi vị trí đó Dù trong đêm tối Nhờ ánh lửa bập bùng hát ra Đạo hậu vẫn kinh ngạc Bởi ngôi nhà sàn của quan lang Nhìn bề thế Nó khác hẳn những ngôi nhà sàn còn lại Chẳng thể chấp mắt được Cậu đếm được nhà sàn có bảy gian Riêng những cột nhà to hơn cột đình ở dưới xuôi Tuy nhiên chẳng giống như các nhà quyền quý trốn kinh thành Nhà quan lang dẫu to cột đựng bằng gỗ quý Nhưng mái nhà lợp lá gồi Sở dĩ đạo hậu phải quan sát kỹ Giống như việc ném đuốc hỏng đốt cửa gỗ của Ngọc Hoàng Điện Cậu muốn nếu cần sẽ thiêu trụi ngôi nhà sàn này Không lo mái nhà lợp ngói khó cháy Với mái nhà lợp lá rồi biển lừa sẽ nhấn chìm tất cả Quý vị và các bạn thân mến